Căn về chiều buồn, một trời hoang sơ xa. Căn về chiều buồn, lịm dân bóng nhân gian. Căn về chiều buồn, một mình con chúa trời gánh lấy tội đời để giải thoát con. thương đó bao la vô bờ đã chết vì yêu trần thế hững hờ con xin hối lỗi tội đời bao năm xin thương tha thứ từng ngày đi hoa giờ đây sám hối ăn năn hối tội nguyện Chúa giu thương đừng chấp tội cô bao nhiêu dập vùi hình hài ối đẫm máu hy sinh Chúa tội Rồi thân cho rời, ai hay Gõ con xin hối lỗi tội đời bao năm xin thương tha thứ từng ngày đi nuông giờ đây sám hối Ăn năn một lòng nguyện chúa dù thương đừng chấp tôi con thân con Mọi người chẳng còn đâu hơi sức Cho con nghỉ lúc Để chịu những thương đau Xin tha tội đời Vì người bao lỗi lòng Xin vắng lời ngài Chọn lời hứa hôm nào Cô đơn tuổi sâu một mình con gánh vác tâm can nặng nguồn vì đời đã vong ân lê thân miệt mài mở đường ơn cứu độ cho nhân loại được hưởng nguồn sống vô tội đời ô nhơ tình yêu thương đó bao la vô bờ đã chết vì yêu trần thế hờ con xin hối lỗi tội đời bao năm xin thương tha thứ đừng ngày đi ở đây sám hối ăn năn một lòng nguyện Chúa dù thương đừng chấp tôi con cần về xưa ấy một mình sẽ xuống sinh gánh lấy tôi đời ố nhơ tình yêu thương đó bao la vô